mà người đàn ông đi trước không ngồi xuống luôn mà lịch sự đưa tay mời người đàn ông đi phía sau ngồi xuống trước. Lạnh Tử Tình nhìn bóng dáng của người đàn ông kia lắc lắc đầu. Rốt cuộc người nào là chủ tịch nhỉ? Hai người đàn ông xem ra đều rất có phong thái tổng tài. Chưa kịp thu hồi ánh mắt lại thì người chủ trì bên này đã khai mạc cuộc thi chính thức bắt đầu. Lạnh Tử Tình giật thót. Trời ơi, có ai mà không căng thẳng cơ chứ? tiêm cô như nhảy vọt ra ngoài. cuộc thi sắp đến và vị giám đốc làm khách hàng. bọn thí sinh của các phòng ban làm các kiểu phục vụ. chú ý dùng tiếng Anh đối thoại, trao đổi với khách hàng. trận đầu là phòng tiền sảnh thi, bốn người bước lên trước, khuôn mặt tươi cười rất chuẩn mực, đứng sang một bên, thật là một cảnh tượng hay. Búp bê sứ giỏi thiển cũng nằm trong số bốn người đó, giọng nói rất ngọt ngào rất hay, không quá điệu đà ẻo ợt một ông vị giám đốc đóng vai khách hàng đi vào khách sạn nói tiếng anh lưu loát bốn người đứng trên sàn đấu lần lượt giao lưu với ông ta đang nói thì dưới thắng đài chợt có tiếng hô stop mọi người dừng lại không dám nói năng gì căng thẳng nhìn xuống dưới chỉ thấy ở vị trí chủ tịch hai người đàn ông đang trao đổi nhất định là chủ tịch không hài lòng với hình thức của cuộc thi này tim lãnh tinh tình cũng theo đó mà đập thình thịch loạn xạ Hình thức này cô còn có thể chấp nhận được, đừng ra đề thi đa dạng gì đó mới tốt. Cô chỉ muốn cố gắng tỉ thí một chút, hoàn thành tâm nguyện cổ phòng tà phụ thôi. Làm ơn đừng phát sinh biến cố gì thì tốt quá. Văn qua nhiễm thì thầm, vài câu với vị tổng giám đốc bên cạnh, chỉ thấy vị tổng giám đốc kia liên tiếp gật đầu. Sau đó, ông ta đứng lên, nhận dò người dẫn chương trình vài câu. Người dẫn chương trình lập tức nói, Cuộn thi ngày hôm nay, chúng ta cựng kỳ vinh dự, được chào đón chủ tịch, văn tiên sinh tôn kính của chúng ta, đích thân đại giáo quan lâm. Ngoài ra, chủ tịch văn và bàn hữu của ngài sẽ đóng vai khách quý của cuộc thi cùng các thí sinh đối thoại giao lưu. Xin mọi người cho một tràng pháo tay hoan nghênh văn chủ tịch. Các thí sinh đầu tiên ngỡ người ra vài giây, rồi sau đó lập tức vỗ tay nhiệt liệt, khi sợ trong tiếng vỗ tay này có nhiều lo lắng hơn là sự kinh hỉ Tiếng vỗ tay còn chưa ngừng lại, thì Văn Quan Nhiễm đã đứng lên, anh ta nhấn mày mời người đàn ông bên cạnh cùng lên sân khấu, nhưng người đàn ông bên cạnh tự hồ rất không tình nguyện, khuôn mặt đeo kính râm lắc lắc tỏ vẻ từ chối. Văn Quan Nhiễm cười nói: "Đã đến đây rồi thì cùng tham gia chút đi, năng lực ngôn ngữ của ông sao không thể hiện ở đây một chút nhỉ?" Lân Tử Tình phát hiện, chủ tịch Văn có hai má lúng đồng tiền rất rõ vừa miễn cười đã làm thay đổi trực rễ hình tượng nghiêm khắc của anh ta. Người đàn ông đang ngồi hừ lên một tiếng, nghĩ ngỡ một chút rồi đứng dậy nói, nếu không phải tình cờ gặp ông ở đây, thì ông cho rằng tôi sẽ lãng phí thời gian quý báu của tôi vào việc này sao? Tôi cũng cực kỳ tò mò về việc tại sao ông lại xuất hiện trong địa bàn của tôi đấy, chẳng lẽ ông là gián điệp thương mại hay sao? Văn Quang Nhiễm càng cười sáng lạng, Thế chủ tịnh tươi cười, đám giám đốc ai cũng cười phụ họa theo. Lôi tướng vũ kinh thường nói, ông cho là ai cũng xem trọng việc làm ăn của ông à, tôi chỉ có thời gian 10 phút mà thôi. Hắn nhìn nhìn đồng hồ nói không kiên nhẫn. Được, tôi mượn ông 10 phút. Văn Quang Nhiễm trả lời rất hào sảng. lệnh tử tình cảm thấy giọng nói của người đàn ông kia có chút quen tai, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn nhất thời không nhớ ra hắn là ai. dù sao mình từ lúc mất trí nhớ đến giờ cũng không nhớ ra đã gặp qua những người nào. người đàn ông kia, đi trưởng văn quan nhiễm, trước tiên đi đến đứng trước mặt bốn thí sinh kia, ánh mắt lần lượt đã qua từng người. bốn thí sinh không ngờ chủ tịch lại đích thân đến nói chuyện với bọn họ, nhất thời đều ngỡ người ra, vẫn là giọng thiến phản ứng nhanh nhẹn, lập tức mỉm cười tiến lên nói, hello sir. We tu our hotel Văn Quang Nhiễm nhưng mài nhìn nhìn cô ánh mắt dừng lại vài giây từ hồ khá là tán thưởng sự linh hoạt của cô lành tức tình cũng thốt mồ hôi lo cho bọn họ chủ tịch văn này và người đàn ông kia sẽ không ra đề bài nào quá khó cho họ chứ có điều còn tốt người đàn ông đó chẳng phải là nói chỉ cho 10 phút thôi sao vậy chỉ e là cũng không tới phiên cô bị làm khó dễ Vỗ vỗ tay lên ngực, lệnh tự tình yên tâm hơn rất nhiều. Quả nhiên, chợt nghe thấy lời tuân vũ thản nhiên nói Descender uh, Hotel Ach. Bốn thí sinh trợn mắt lên nghe không hiểu. Giọng thiến lập tức phản ứng lại. Vị tiên sinh nói căn bản không phải là tiếng Anh, là loại ngôn ngữ nào cô không biết. Không thể cứ vậy mà đứng thuổn ra được. Vì thế, giọng tiếng không chút hoang mang nói Can you speak English? Kỳ thật biểu hiện của Duẩn Thiến mà nói như như mấy người bọn họ đang trong lúc làm việc thì ai cũng sẽ đều nói như vậy. Chỉ là vì ba người kia tự hồ bị uy danh chủ tịch dọa cho ngây ngẩn nhất thời không phản ứng kịp. Duẩn Thiến cũng chỉ là không coi quan quan nhiễm là chủ tịch mà thôi. Người đàn ông kia chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn Duẩn Thiến tự hồ không có chút cảm giác nào đối với giọng nói ngọt ngào kia. Hắn thậm chí nghe cả kính râm trên mặt cũng không thèm gỡ xuống, lạnh lùng đáp. No. Nhận thiến sừng sốt. Người đàn ông này rõ ràng là tới làm khóa các cô mà, vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn trên môi. Cô vội lấy ra một tờ đơn giá nghỉ đêm tại khách sạn bằng tiếng Pháp, ra ký hiệu bằng tay, mời hắn lựa chọn. Không ngờ, phê tống vũ căn bản ngay cả liếc mắt nhìn cũng không thèm. Hoàng Hoa Nhiễm cười nói, Ê, vụ, ông cố tình phải không? Mười phút này của ông định sao đây? Người đàn ông kia cũng trả lời Romadas Devere Cheshire Tresher Là ông mời tôi đến Ông cho rằng tôi rảnh rỗi lắm sao Văn Quan Nhiệm khoắt tai nói Được ông tiếp tục đi Ông càng làm khó dễ bọn họ Đối với tôi càng có nhiều ít lợi Không phải sao Chloe tuấn vũ bị môi Từ chối cho ý kiến Hắn đang giống Văn Quan Nhiệm Chẳng phải là nói thi đấu hay sao Nếu đã là thi đấu Thì phải có rất nhiều nhân tố không lường trước được, chẳng lẽ bọn họ dám bảo đảm khách nào đến khách sạn của bọn họ cũng phải là người văn minh lịch sự à? Vì vậy, hắn quay về phía bốn vị mỹ nữ kia nói, "Không có người nào nói được tiếng Pháp sao?" Chương 151 Ngày 29 tháng 1, xã giận. Vì vậy, Hắn quay về phía bốn vị miệng nước kia nói bằng tiếng Pháp. Không có người nào nói được tiếng Pháp sao? Một câu hỏi nghiêm khắc cho dù mọi người nghe không hiểu cũng có thể nhận ra được ngữ khí chỉ trích trong đó. Lành tử tình thật sự là không thể nào nên nhìn được nữa. Người đàn ông này thật là có chiều mà. Ngữ khí chanh chua đó sao mà giống tính cách của Tô Mì Sợi vậy chứ? Còn nói là bạn tốt của chủ tịch văn cơ đấy. tiên sinh việc gì phải hung hãn như vậy? giọng nói thanh thoát của lãnh tử tình vang lên. cô quả thận không thể đứng nhìn được nữa. nếu không ra mặt thì cô sẽ không tha thứ cho chính mình. người đàn ông kia toàn thân chấn động, lập tức say phát người lại. hoàng quan diễm cũng nhìn sang bên này, ánh mắt phóng thẳng lên người lãnh tử tình. ngay cả chị lô và cô béo cũng đều toát mồ hôi hột vì lãnh tử tình. tử tình hà tử tình, cô đang nói với vẫn gì thế? Chỉ lưu thì thào, nghe ngữ khí lạnh tử tình thì biết, cô ấy đang nói chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Chỉ có lâm địch vi, nhếch khóe môi lên, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lạnh tử tình nhìn thấy dung mạo của lôi tuấn vũ, thì nháy mắt ngay người ra, không mặn đeo kính râm kia. Sao cô lại có thể không nhớ được chứ, quá trách cô cảm thấy âm thanh quen thuộc như vậy, đó chẳng phải là lôi tướng kiện hôm qua, đuổi theo cô hay sao? Chẳng phải là anh ruộng của chồng cô hay sao? Chẳng phải tai đau phủ được cho là đã sát hại chồng cô hay sao? Cô biết tiếng Pháp, lôi tướng phụ tháo kính răm xuống, nhìn lệnh tử tình không dám tin. Hắn không ngờ cô lại xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, hắn đột nhiên lại bừng tỉnh ngộ. Tự hiểu biết của hắn về cô nàng lệnh tử tình thanh mai trúc mã này quá ít. Kỳ thật, sáng này hắn lại đi vào khách sạn nhật hàng này, chính là vì đến tìm cô. Thế qua cô nhóc này, dám cả can không gọi điện thoại cho hắn, hắn đã đợi xuống cả một buổi tối, lần đầu tiên hắn cứ nghi ngốc như vậy, cứ nghĩ là 10 phút sau cô sẽ gọi. Nhưng đã bao nhiêu cái 10 phút trôi qua rồi, hắn mấy lần nhìn điện thoại, xem có cuộc gọi nào hay không, nhưng đều không thấy. Tổ dáng của cô nhóc này làm hắn cảm thấy tức điên lên được. Nếu không phải tình cờ gặp văn quản nhiễm ngoài cửa, thì hắn đã lật tung cái khách sạn dịch hàng này lên trong buổi sáng quyết định sẽ tìm ra lãnh từ tình không ngờ có lại tự dẫn sát đến hơn nữa chuyện làm hắn càng giật mình hơn là cô nói tiếng pháp rất chuẩn cô con gái nhà giàu không học vấn không nghề ngõm bình thường đến mức không thể bình thường hơn trước kia hắn quen là lãnh từ tình sao chẳng phải cô còn chưa tốt nghiệp đại học ư? vậy tại sao nói tiếng pháp lưu loát như vậy lãnh từ tình lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ hắn bỏ kính ra Trời ơi trời, cô kìm lòng không đặng mà bưng chặt miệng lại. Hắn, hắn giống với chồng cô như hai giọt nước. thế nào kỳ chi ảnh nói với cô, bọn họ là anh em sinh đôi. Cô mặt này, và ngày nay, cô đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần. Cô tưởng tượng ra dáng vẻ ngọt ngào của đôi vợ chồng mới cưới đang ở bên nhau. Thì chỉ là tưởng tượng, nhưng tự hồ như có thật vậy. Lúc này, mặn và cổ lạnh tự tình bắt đầu từ từ đỏ lên sao cô lại thấy nóng nực nhỉ hơn nữa đối phương còn là kẻ thù của cô nữa chứ sao lại có thể như vậy được sao có thể có hai người có khuôn mặt giống nhau như đúc vậy được ánh mắt tin tưởng của văn quan nhiễm nhìn thấu hiểu biểu hiện của hai người họ kịp thời nói cổ chẳng phải ông bảo khách sạn chúng tôi không có người biết nói tiếng pháp hay sao ông thấy đó đây là nhân viên tạm vụ của khách sạn chúng tôi. Tiếng pháp của cô ấy nói rất lô lót phải không, tiểu thư? Có thể nói cho tôi biết tên cô được không? Lạnh Tử Tình thật thà nói ra tên mình. Cô đang nghĩ giờ mình có nên chạy đi hay không? Văn Quan Niệm nói tiếp: tên rất hay, tưởng được nhân viên như cô là vinh hạnh của khách sạn chúng tôi. Vỗ. Tiểu thư lạnh Tử Tình nói chuẩn như vậy. Ông thân là tổng giám đốc tập đoàn Kiêu Dương không cần phải dùng tiếng pháp để làm khó nhân viên chúng tôi chứ giờ ngôn ngữ thông dụng quốc tế vẫn là tiếng Anh mà quan quan nhiễm đứng bên cạnh nói thao thao bất tuyệt lôi tướng vũ căn bản một câu cũng không nghe hắn thẳng tắp nhìn lệnh tử tình tựa hồ như muốn chạy trốn bình tĩnh xuống nói tiếp bằng tiếng pháp tôi muốn nói chuyện riêng với em lệnh tử tình lắc đầu nói bằng tiếng pháp thật xin lỗi tiên sinh nếu ngài muốn nghỉ lại tôi có thể làm thủ tục cho ngài giờ tôi đang làm việc. Lan Tử Tình cố ý xuyên tạc ý của Lôi Tuấn Vũ. Cô coi những lời nói của Lôi Tuấn Vũ là lời yêu cầu của khách. Lôi Tuấn Vũ nhíu mày nói bằng tiếng Pháp. Em biết ý của tôi là gì mà? Giáng vẻ lạnh lùng cứng rắn của cô nhóc đó thật là không đáng yêu chút nào. Hắn vẫn thích lúc cô gọi hắn là Tuấn Vũ. Hắn nói gì cô cũng không phản bác. Bộ dáng thận nhu thuận ngoan ngoãn. mới có vài ngày mà cô lại bị mất trí nhớ, biến thành một người xa lạ. Nhìn thấy hắn mà ra vẻ xa cách như vậy, hơn nữa thần tình lúc có lúc không, thể hiện trong ánh mắt của cô. Nếu hắn không làm thì hình như có chút hận ý và sợ hãi gì phải. Hắn thật yêu kỳ, nếu cô cái gì cũng không nhớ rõ, thì hận ý đối với hắn từ đâu mà có. Ngài chắc cũng phải hiểu ý của tôi mà, bệnh tức tình không kiêu ngạo, không xiểm nịnh trả lời bằng tiếng Pháp. À thật thú vị, Vũ đổi khẩu vị từ bao giờ vậy, Tạ Vũ cũng được hay sao, sẽ không phải là do căn bệnh khó nói của hắn hai ngày trước đó chứ. Nếu là thật, chẳng lẽ hắn đã hỏng thì cho hỏng luôn sao. Ánh mắt của lôi tướng Vũ dường như có thể làm đông cứng người khác được, sự phẫn nộ không ngừng kéo đến, cô mất đi nhớ, hắn sẽ dễ chịu hơn sao. Hắn giờ bị cô đùa bẩn xoay vòng vòng, hơn nữa có lẽ không hề nể mặt hắn. Chết tiệt, dán vẹ tránh hắn như tránh rắn rết dài lan của cô tự tự làm hắn tức điên lên được. Vũ, văn quan nhiễm kéo cánh tay hắn tên gia hỏa này sao vậy? Dán qua chỉ là một cô bé thôi về mà hắn làm ra vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta là sao? Văn quan nhiễm sau đó quay về phía những người khác cất dọc sang sản. Lôi tổng tập đoàn thiêu dương ra mộng để thi cho chúng ta khi rằng anh ấy nói tiếng Pháp nhưng không thể không công nhận là nhân viên tập vụ này trả lời rất tốt. Thiên tài ngôn ngữ vệ mà đến làm tập vụ khách sạn nhật hàng của chúng ta thực sự làm cho tôi thụ sủng nhật kinh. Giám đốc Lâm lành tử tình là cấp dưới của anh à. Lâm Địa Thi tiến lên cười cười đáp cũng không hẳn.